cho cuộc sống. Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém. Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có. Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười. Nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt, nhưng dẫu sao nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên. Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không. Có những lúc khi bạn nhớ một người, bạn muốn mang người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy họ. Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.